Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nơi này không phải đang ở tốt lắm hay sao? Chúng ta chuyển đến Cao Hùng có được không? Cao Hùng ư? Công việc của con và công việc của mẹ phải làm sao bây giờ? Còn con trẻ, ở Cao Hùng muốn tìm một công việc kế toán hẳn là không có. Về phần mẹ, ở Cao Hùng chắc chắn có rất nhiều nhà ăn đi, cho nên công việc sẽ không có vấn đề gì cả. Mẹ à, vì sao đột nhiên lại chuyển đến Cao Hùng chứ? mấy hôm trước dì của con có gọi điện thoại cho mẹ Nói người thuê phòng đã bắt đầu trả phòng Hỏi mẹ có hứng thú đi đến Cao Hùng hay không Chỗ đó thời tiết rất là tốt Bà nhìn con gái thấm tiếng nói Họ nữa tới Cao Hùng rồi Con có thể bắt đầu một cuộc sống mới Cuộc sống mới ư Vụ tâm lăng đầu tiên là dừng sốt Sau đó hiểu được dụng ý của mẹ Mẹ muốn cô rời ra Đài Bắc Sau đó cùng với Tuấn Mình đoạn tuyệt quan hệ Nếu đây là nỗi cổ tâm của mẹ Như vậy cô đã biết Thấy cô mỉm cười gật đầu Vâng, vậy thì chúng ta chuyển nhà đi Còn hiểu ý của mẹ Trùm Thái cùng nhau chuyển đến Cao Hùng Giữa trưa Hạ Tuấn Bình ngồi ở phòng vip số 7 của nhà hàng chờ mẹ đến Tối ngày hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện Anh lập tức gọi điện thoại cho mẹ Nếu như đã muốn quyết định Như vậy liền sẽ mong chóng giải quyết Nhìn phục vụ bàn dẫn mẹ đi đến Hạ Tuấn Bình đứng lên Mẹ à, người đã đến rồi Mời ngồi Anh tự mình lôi ghế dựa cho mẹ ngồi xuống Đối mặt với sự vụ vụ của đứa con Tri kỷ, Dặn Tư Phương nở ra nụ cười Hôm nay tại sao đột nhiên lại muốn cùng mẹ hẹn hò hả? Bà năm nay gần 60 tuổi Thần thể bảo trì cân xứng Trên người cũng chỉ đeo một chiếc nhẫn duy nhất Và một chiếc vòng cổ Không giống như các vô nhân khác trang phục đẹp đẽ Nhìn bà vô cùng giản dị Ôn nhô và uyển chuyển hàm xúc Sau khi thấy mẹ đã ngồi xuống Hạ Tuấn Bình cũng trở lại chỗ ngồi của mình. Cảm giác thật lâu chưa cùng với mẹ dùng cơm ở bên ngoài. Anh nói cho người phục vụ đứng bên cạnh có thể mang đồ ăn lên. Còn không phải là có chuyện gì muốn nói cho mẹ biết chứ. Đưa con chẳng những gọi điện thoại hẹn bà ăn cơm, lại còn nói thần bí, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết đến, xem ra là thật sự có chuyện muốn nói với bà. Chúng ta ăn đồ ăn trước, cái này nói chuyện sau. Chỉ trong chốc lát, phục vụ đã mang đồ ăn lên. Lâu chờ ra ngoài cùng mẹ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện rất là vui vẻ, thẳng đến khi phục vụ mang ba chén đĩa xọn đi mà mang đồ uống lên, giản Tư Phương đi thẳng vào vấn đề nói. Ăn cũng đã no rồi, hiện tại có thể nói chưa? Mẹ à, nếu như có một ngày con bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ sẽ phải làm như thế nào? Điều trước tiên anh không cự tuyệt hôn sự này, đó chính là bởi vì mẹ của anh. Anh biết rõ bản thân không có khả năng chấp nhận hôn sự được an bài của cha, cũng nghĩ một ngày sẽ làm cho cha thức giận. Như vậy, anh át hẳn phải rời khỏi cái nhà này. Anh không cần, chính là nếu như anh rời đi, vậy thì mẹ của anh nên làm cái gì bây giờ? Anh không muốn để cho mẹ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mẹ tuy rằng làm vợ cả, nhưng bà luôn luôn thua kém hơn. Ở trong trí nhớ của anh, mặc kệ phát sinh chuyện gì, thì bà vẫn luôn nhẫn nhục chiều đựng anh không muốn bởi vì quyết định của chính mình lại làm cho mẹ cảm thấy khổ sở. anh thậm chí rất lo lắng nếu như cắt đứt quan hệ với cha con, thì từ nay về sau cha sẽ đối xử với mẹ càng ngày càng lạnh nhạt. đây cũng chính là nguyên nhân chính làm cho anh chậm chạp không thể mở miệng cự tuyệt hôn sự. không quan hệ đến việc kế thừa tập đoàn, càng không quan hệ đến việc cha có cần đứa con này hay không. dù sao thì tình cảm cha con bọn họ vốn là không thắm thiết. Thì thật thì rằng tư phương đã sớm đoán được nguyên nhân đứa con tìm gặp bà, khẳng định là có liên quan đến chuyện hôn sự của nó. Bà biết dạo này, bởi vì chuyện kết hôn mà tâm tình của con không tốt, còn nhớ rõ lần trước anh quay về nhà. Bà hỏi chuyện hôn sự của con, kết quả con không có trả lời miền đã rời đi. Nhưng hôm nay không giống với hôm trước. Đứa con của bà tự hồ đã trở lại thần thái tự tin như trước, xem ra nó đã có quyết định của mình. Mà đứa con hỏi bà như vậy, rõ ràng là quyết định từ chối hôn sự. Toán Bình à, mà kể con đưa ra quyết định gì, mẹ vẫn vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ủng hộ con. Con của bà cũng đã lớn rồi. Bà tin tưởng nó, càng tin tưởng nhất định nó đã suy nghĩ một cách kỹ lưỡng mới có thể đưa ra quyết định. Vì vậy bà nên ủng hộ quyết định của con. Tuy rằng đã sớm biết mẹ sẽ ủng hộ mình, nhưng nghe thấy chính miệng bà nói ra vẫn làm cho Hạ Tuấn Bình cảm thấy thật là vui vẻ mà nhẹ nhàng thở ra. "Mẹ, à, cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của mẹ. Nhưng giống như con vừa mới nói, con có thể chỉ còn lại hai bàn tay trắng, như vậy cũng không có quan hệ gì sao?" Nghe chuyện hot nhất tại audio.net